các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. dù chỉ là bánh kẹo đơn giản nhưng đối với cô không hề dễ chút nào cũng may làm vào ngày sinh nhật của thần tê thừ già nhân nhân đã chuẩn bị quà tặng chủ đáo mặc dù sinh nhật của thần tê thờ không tổ chức lễ đình như anh bạn thống thần thế nhưng không thể qua loa đơn giản cho xong ngay cả mào mạc cũng ăn mặc rất ảnh bao khi thằng bé vừa xuất hiện liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người hiện giờ cậu nhóc rất thích máy ảnh chỉ cần phát hiện ra có người đang chụp hình mình lập tức nghe đầu nhòi người cười tuồi tuét thậm chí phải lúc vui vẻ hứng thú còn le lưỡi vô cùng đáng yêu mạo mạo rất thích những cô gái trẻ chụp ảnh mình chỉ cần có cô nào đang chụp mình là cậu nhóc liền trở nên ngoan ngoãn phối hợp cùng người ta ngay họ muốn tư thế như thế nào liền bày tư thế đó vô cùng kiên nhẫn biết điều nói tóm lại trong mọi này mạo mạo có không ít fan hâm mộ có thể nhận ra cậu bé rất thích được mọi người chú ý tới cũng rất thích được chụp hình chụp ảnh bình thường không có về gì Cậu nhóc sẽ leo lên ngồi trước tấm kính Hết soi đến ngắm Vì bà bố cả ngày Chả biết nó nói cái gì Cũng có khi đang thưởng thức vẻ đẹp trai Người người của mình cũng nên Mọc mạc rất hiếu động nghịch ngợm Mỗi ngày đều nhớ phải ra ngoài giao lưu Cái gọi giao lưu chính là cùng các bạn nhỏ khác chơi đùa với nhau Cho nên bất kể là dành nhân nhân hay là thẩm thê thừa Mỗi lần về nhà đều hỏi đua rằng Giám đốc thẩm hôm nay ra ngoài giao lưu sao Mà dù trước mắt Đối tượng giao lưu của cậu nhóc. Chỉ là hai cô nhóc Một cậu bé Và một chú chó Trong cùng không bề thợ Lần tổ chức sinh nhật này Tất mật đến tận 10 giờ đêm mới kết thúc Sau khi chờ mặc mặc ngủ rồi già nhân nhân mới kéo thầm tay thừa về phòng Gương mặt làm ra vẻ bí ẩn Vừa đi vào trong phòng thay quần áo Cô trịnh trọng tặng anh một hộp quà đã gói ghém cẩn thận Đây là quà em tặng anh Anh mở ra xem đi Thầm tay thờ không biết cô giấu cách gì Khi mà hộp ra không khỏi giật mình Bên trong Là một bộ trang phục cảnh sát Già nhân nhân từ bên trong lôi ra cái mũ Nhón chân lên đồ cho anh Không phải trước khi anh nói Muốn làm cảnh sát sao Quân phục cảnh sát thì em không thể mua được Nhưng ở trên mạng có bán hàng phách Em thấy rất ngầu à nha Để anh mặc thử đồ anh thích thế nào Mặc dù ước mơ không thực hiện được Nhưng em muốn nhìn anh mặc cảnh phục Chắc chắn là rất đẹp trai Già nhân nhân để mong chờ Em phải tìm tận lâu mới mua được đấy Nếu như Thầm thay thờ là người bình thường thì dựa trên tính cách của anh, chắc chắn sẽ là một cảnh sát rất giỏi." Thân lòng mà nói, Thầm tên thờ khẳng định là sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy ở trong đời. Cái gọi là ướp mơ làm cảnh sát, sau khi lăn lộn từng ấy năm nơi trường trường, theo thời gian trôi đi, ướp mơ càng lúc càng bé lại, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ là những lời anh nói lúc trước, cô đều ghi nhớ trong lòng. Không biết vì điều gì, cho dù là về trong đôi mắt của cô, ánh lên giữa mong chờ hay thì một câu khen đẹp trai của cô, anh cũng sẽ làm loại chuyện ngu ngốc này một lần. Thầm tây thừa đi đổi bộ quần áo ban nãy, chơi trò hoa lưu thành bộ cảnh phục. Giàn nhân nhân vội vàng lôi điện thoại ra chụp vài tấm. dáng người của anh rất đẹp, cao lớn hiên ngang, nói không ngoa chớ. Giàn nhân nhân xem ra anh hợp mặc với bộ quân phục, cảnh phục này hơn so với ô vỗng hàng ngày. Có cô thiếu nữa nào không yêu thích đồng phục cơ chứ? Thầm tây thừa chỉ chiếc hộp khác ở dưới đất, hỏi. Đó là gì vậy? Già nhân nhân thuận theo ánh mắt quá nhiều sang Lập tức nét mặt trở nên lúng túng Chân thật vết thờ dài hơn già nhân nhân nhiều Nên động tác so với cô nhanh hơn Anh đang nghĩ xem Đó không phải quà của Nguyễn Tình đấy chứ Kết quả khi mở ra xem Anh choáng và nghe người Già nhân nhân bất đơn giữ giải thích Người bán hàng nhiệt tình quá Nhất định gửi em thêm bộ này Sau khi cô mua hàng về mới phát hiện Người bán hàng còn khuyến mại thêm Cả bộ đồng phục y tá Không phải loại nghiêm túc công sở kia, mà chính là bộ đường phố mắt mẻ. Thầm thầy thở miễn cưỡng thủ hồi ánh mắt, rất chân thành nói với cô. Anh còn muốn một món quà sinh nhật nữa, xem ra quán tiện cho em rồi. Giàn nhân nhân mơ đoán được điều gì đó, chưa kịp hỏi đã thấy ánh mắt anh sáng dựng như đèn pha. Y tá giản làm phiền em thỏa mãn sinh nhật anh một chốn. Điều mà giàn nhân nhân không thể hiểu là tại sao cô mua cho thần thay thờ bộ đồng phục cảnh sát, đoan trang và cấm dục như thế? mà tại làm sao mà người bán lại giao đến bộ đồ y tá thận là khó nói, quá ít vải, quả nhiên là tốn công giao đến rồi. Thật ra đối với cặp vợ chồng chung sống lâu như họ cũng không đến nỗi quá khó xử khi nói đến vấn đề này. chỉ là khi già nhân nhân cầm lấy bộ đồ không thể che đậy thân thể này, cảm thấy nếu màng lên thì thật là đang thử thách cô. yên lặng vài phút, Thầm thay thừa thúc giục cô, cô cắn răng quyết định mặc. Ai bảo hôm nay là ngày sinh nhật của anh ấy cờ chớ? Ai bảo anh ấy to nhất nhà cờ chớ? Do quay phim nên cô mập lên một ít, không còn gầy như trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.